các bạn đang nghe đợi đợi các bạn mệnh không ngờ hắn lại bị dính bẫy ở nơi này hắn như đột nhiên bình tĩnh cơn phẫn hận bỗng chốc bùng phát dữ dội không nơi giải tỏa lập tức giáng thẳng một chưởng vào giữa ngực tên thủ hạ vừa bầm bão chỉ thấy tên thủ hạ đổ dập xuống đất có một tiếng kêu, cơ thể co rút lại như cái bóng, máu bắn chọt ra từ thớt khiếu, con người đòi hẳn ra ngoài, và hai hàm răng nghiến chặt đến dở dụng, răng vàng lả tả, cho thấy gã đang đau đớn tới cực độ. Từ lúc ta xuống đây tới giờ đã mấy ngày rồi, Chu chân mệnh tới lúc này mới hỏi một câu có liên quan tới bản thân. Đến khi trời sáng là sang ngày thứ tư. Một tên thuộc hạ đứng thật xa bỏng lại Vẫn còn kịp Hắn đã đoạt được bảo bố chết rồng Tức sẽ tới hung Nguyệt phía Tây Bắc Cho bầu câu đưa thư Hạ lệnh cho các đường khẩu phía Tây Toàn lực xuất quân Ngày xuất xe đồng ngừa phi Đêm xuất bóng người ngăn chặn tận diệt bọn người lỗ cha Lại lệnh cho các đường ở gần đó Nhất là bạch má đường Tây qua đường Hồ khẩu đường, tập trung cao thủ gấp rút đuổi về phía Tây Bắc, truyền ám kim lệnh trong dân hồ. Bất kỳ ai bắt được người trong hình vẽ do Chu gia cung cấp và món đồ mà kẻ đó mang theo, đều thưởng ngân phiếu mưa dạng. Không phân sống chết, chỉ cần xác nhận đúng là được. Sau khi sắp đặt xong xuôi, Chu chân mệnh mới kính đáo thở ra một hơi. Song trong hơi thở ra, hắn nhận thấy có chút gì tanh tanh ngòn ngọt. ngọt. Hắn đã bị nội thương Thở kiểu quy tức liên tục suốt 3 ngày 3 đêm Đã khiến khí đục lắng động không tán Cản trở quyết mạch lưu thông Sau đó thoát kinh hãi Thoát nghi ngờ Thoát phẫn hận Càng khiến kim mạch rối loạn Khí đạo gia và khí sắc phạt xung đột lẫn nhau Dục vọng truyền thế và tỉnh định thanh tu đối chọi dữ dội Vô số cảm xúc cho dục vọng đã nén nhịn Đã đào sâu chôn chặt tầng đáy lòng đến một lúc nào đó rồi sẽ bùng phát và quỷ diệt đó chính là tẩu quả nhập ma chu chân mệnh dự cảm thời khắc này đã đến rất gần thông báo với các đường khẩu ở nước ngoài máu đưa ngộ tâm về đây đã đến lượt nó phải đảm đương trọng trách này rồi lúc này chu chân mệnh chợt nhớ tới đứa con trai đã bị hắn đuổi ra nước ngoài du học chu ngộ tâm chu gia đã ba đời độc đinh song đứa con trai duy nhất của chu chân mệnh lại là một quái thai thường ngồi đờ đẫn dưới đá ba ngày mới thốt được một lời song toàn là lời ngỗ ngược kỳ lạ là lời tuy ngỗ ngược nhưng thường đã nói là đúng dường như nhìn thấu được suy nghĩ của người khác mẹ của chu chân mệnh nói rằng đứa trẻ này được rời phú cho năng lực dị thường nên chu chân mệnh bèn phái vào cao thủ kiệt xuất đưa cậu ra nước ngoài du học nhằm bồi dưỡng và rèn luyện thêm cho hẳn ba cầu đất cao lừng lững giờ đã biến thành một bãi lầy la liệt xương khô gió thổi bụng loang bãi lầy mau chóng đã bị đất dạng phụ kín những gì từng có ở phía dưới sẽ không bao giờ còn có thể tái hiện chốn nhân gian chúng đã hòa thành một thể với dòng hoàng thổ mênh mông mãi mãi là một câu đố không lời giải một truyền thuyết ly kỳ đến khó tin Trong những thế hệ sao Trong tùy kỳ ký sự Tứ tán có chép Dương tố tàn sát khắp bốn phương Nhìn máu tanh xương thối Như nhìn cao lương mỹ dị Quy phong lớn ác các hoàng đế Mắt bệnh độn ngột Mà qua đời Tùy dân đế sợ dương tố tính hùng Tin lời thầy cúng Bằng quan tài trôn kính Chọn dùng tay bắt cách đó Hơn 300 dặm Đắp thành ba gò bố trí trong mộ không rõ trong tùy đế giả sự có chép thường ban táng là nhằm trấn áp hung hồn ổn định đế khí chọn nơi hiểm ác quan du cho vào quan tài chì treo lên đưa vào mộ dưới đất mà không cho gần khí đất táng theo cách này có nhiều người như dương tố đậu phương thạch lý nhật đại tướng triều tùy là dương tố chinh chiến sát phạt nhiều nơi bình định vô số cuộc bạo loạn của dị tộc và chiến tranh vùng biên cương, được mệnh danh là hung tướng đệ nhất cổ kim, sau khi chết được quản đế nhà Tùy ban tán. Thế nhưng Mê Cung xương lại do Thiên Can Đạo phủ đời Đường sáng tạo nên. Không ăn nhập với quan tài trừ Tùy, nên giả thuyết này lại là một câu đố chưa tìm ra lời giải. Thổ Bảo không còn dấu vết, có lẽ đã thật sự biến thành linh khí một phương Ban phúc trạch cho sinh linh vô số Thị trấn Tịch Dương Tại giao lộ phía Tây của thị trấn Có một khối đá đỏ tròn trị nổi lên Rất giống một dần dương đang lặn xuống chân trời Bởi vậy thị trấn mới được đặt cho cái tên này Thị trấn rất rộng, cửa hiệu sang sát nghề gì thức gì cũng có Trên phố được qua lại nhộn nhịp như mắt cửi Mức độ phồn dinh không thua kém bất cứ một thị trấn nào ở vùng quan nội nơi đây là trạm dừng chân quan trọng của đám thương nhân và hành khách qua lại vùng Tây tạm bởi vậy cũng là chúng nhộn nhạo xô bồ đủ thứ rác rưởi tạp nham hạng người nào cũng có. Các bạn hiện tại ấy... là nằm đây chúc các bạn một ngày ấy... bà băng đảng kiểm soát thị trấn này một là đám thương nhân phá sản tới xứ lưu lạc tới đây gọi là băng hộ thương đa phần giỏi dùng súng ống thuốc nổ hay là băng mã tặc tới từ quan nội gọi là đội kỹ mã đại tước đầu phần lớn là đao khách cao thủ ba là băng cao bao tử đa phần là người Tây Tạng băng này vô cùng quái đảng không những công phu giỏi nghệ kỳ quái mà còn có đủ ngón độc dược cổ trùng, ngây quặc thú dữ nên rất khó nhận đám lộ nhất khí chạy thoát khỏi ba gò đất đã được sáu ngày nhưng vừa mới lộ diện ở thị trấn này toàn bộ người trong thị trấn đều đã biết rõ song đám lộ khí lại không hề để tâm đến việc giấu giếm hành tung mà ngang ngang bước vào một quán rượu lớn ở trung tâm thị trấn ăn cơm uống rượu sôi nổi chơi tủ lệnh ầm ĩ bọn họ bao nguyên gian phòng trên tầng hai quay mặt ra đường phố nên có thể dễ dàng quan sát ngã tư Với đường Đông Tây Rộng Đường Nam Bắc Hẹp trong thị trấn Hân phấn nhất trong đám người Chính là Lão Mù Bởi lẽ từ thị trấn Tịch Dương Đi về phía Bắc khoảng 100 dặm Sẽ đến nhà Lão Trong khi hành trình tiếp theo của bọn họ Chính là ra khỏi cửa Tây của thị trấn Đi chết đến phía Bắc Như vậy chỉ trong một ngày nữa Lão đã có thể gặp lại vợ con Nửa năm rồi chưa gặp mặt Lão đã nhớ đến thắt gàng thắt ruột trầm tĩnh nhất là lão lợi mái tóc tuy bụi đất bám tần tần lớp lớp song vẫn được chạy vuốt gọn gàng không mãi mai rối loạn nụ cười trên mặt vẫn chỉnh chuông như cũ mỗi lần nâng chén lão chỉ khẽ nhấp môi một ngụm nhỏ bộ dạng hết sức nhàn nhã ung dung lão vui cũng phải thôi ngay trên đường tới lạc dương lộ như ký đã dùng cảm giác siêu phạm Tìm ra được vài hầm mộ cổ Hoặc lên vô số món hời Cho mọi người chia chát Lộn với khí còn nhường cho lão lợi Các phần của cậu Và lão đã nhờ tiêu cục Gửi toàn bộ số của cải đó về nhà Lão lợi biết Từng đấy thứ dư sức cho con cái lão Và hai đứa cháu ngoại Sống đầy đủ cả đời Lộn với khí Hành động như vậy đã giúp lão không còn lo nghĩ Quyết tâm ở lại Dốc hết sức lực giúp đỡ cậu còn hứa tiểu chỉ lại tìm đến hiệu đồ cổ đổi toàn bộ những thứ hắn được chia chác thành ngân phiếu hắn chỉ có một thân một mình đi tới đâu cũng chỉ cần bản thân ăn ngon mặc đẹp là được hơn nữa hắn cảm thấy chỉ cần đi theo lộ nhất khí đừng nói là ăn mặc đẹp không chừng còn gom được cả núi bạc núi vàng cũng nên còn vài người nữa vốn dĩ lộ nhất khí không hề quen biết Xong bọn họ đều có được một kỹ nghệ nào đó Trong lục công của bàn kinh Hơn nữa Căn cứ vào sự hiểu biết của họ Đối với kỹ nghệ của lỗ gia Có thể khẳng định Những người này chắc chắn Là bạn bè hoặc trợ thủ của lỗ gia Hán tử gầy đen với chiếc rơn ngựa trán dài dựng bên mình tên là Biện Mạc Cập Người tứ xuyên là thủ lĩnh Cầm đầu chuỗi cửa tiệm xe lớn nhược núi ở Đông Xuyên Tây đánh xe rất giỏi, sử roi rất hay, còn có cái tài phân biệt ngựa tốt, phục đất nghe âm thanh. Sở dĩ biện mặt cập có liên quan tới lỗ da là vì thở nhỏ nghịch ngợm, to gan lớn mật, một mình dám vào hang cửa khúc chứa quan tài ở núi linh long chơi. Kết quả là lạc đường suốt nhiều ngày trời không tìm thấy đường ra. May mà lúc đó lỗ thịnh nghĩa đang tới Tây Nam, tìm kiếm manh mối giống là người nhiệt tình hay giúp đỡ kẻ khác ông đã dẫn cha mẹ Biện Mặt cặp, cùng họ hàng thân thích dùng chỉ ngủ sắc nhận đường đi tìm được Biện Mặt cặp để cảm nhận ơn đức cứu mạng của ông Biện Mặt cặp đã thông nhận kỹ nghệ đinh cơ trong ban môn đồng ý trợ giúp lỗ gia hoàn thành đại sự thị vậy béo trắng đã quẳng bỏ bộ trang phục thị dệ không hợp khổ người từ lâu giờ đang khoác trên mình một tấm áo mỏng màu đen bóng mỡ gã là một tay đồ tể khét tiếng thành thạo đao pháp tích thào tên gọi dương tiểu đao cha của dương tiểu đao cũng là đồ tể một năm trong lúc hai cha con hắn giết bò dưới chân núi tây quàng không cẩn thận để máu bắn vào tượng phật kết quả đã bị một tăng nhân lang thang yểm chú sát sinh thấy máu liền chóng mặt cầm dao điền đao đầu Đồ tể mà không cầm được đao Không nhìn nổi máu Cô như cả nhà đã tuyệt mất đường sống. Mai mà nhờ lỗ thịnh hiếu Đã xin về được một tờ thiếp Ba cõi luân hồi Từ chỗ đại sư Nhất hồi chùa Phật truyền Núi Nghiêu Sơn Tuy chỉ giải trừ được chú sát sinh Cho Dương Tiểu Đao song Cát Nào đã làm ơn cho cả nhà gã Bởi vậy Dương Tiểu Đao Đã tiếp nhận kỳ pháp Cố lương trong lục công thề rằng sẽ dùng cả tính mạng để trợ giúp lỗ gia hoàn thành đại sự. Ngồi cạnh Dương Tiểu Đao là một gã người hội, chừng 30 tuổi mặt mũi trắng trẻo thanh tú trông rất sáng sủa ưa nhìn. Một điểm rất thu hút sự chú ý trên người hắn là chiếc nhẫn lớn đeo trên ngón giữa tay trái đó là chiếc nhẫn thương Long thôn nguyệt đầu đuôi nối liền. Chiếc nhẫn đã được cọ sát đến sáng bóng ngay cả người ngoại đạo cũng có thể nhận ra Đây là món cổ vật của niên đại rất lâu đời Người này là bạn thân của Dương Tiểu Đao Họ niên làm nghề bán bánh cắt Nên quen gọi là niên thiết cao Người ở thị trấn Tây An đều biết tới bà dè Niên bánh cắt không cần dao Tay vừa gian bánh đứt dèo Mua bao nhiêu cắt bấy nhiều tức là khi hắn bán bánh cắt Không dùng dao để cắt Chỉ cần gian hai tay rồi một kéo một xiết miếng bánh sẽ lập tức bị cắt rời giống như cánh tay của gà mắt đỏ trong mi cung xương gãy bí mật thực sự chính là chiếc nhẫn trên tay hắn đó là một món vũ khí quái dị xuất hiện từ cuối thời nguyên có tên là tầm lửa cuộn bụng rồng trong một chiếc nhẫn có dấu một cuộn tơ tầm lửa diện hồ bền hơn sắt thép sắt như đao kiếm có thể co rút tự do trong chiếc nhẫn Liên thiết cao và lỗ da giống chẳng có dây mơ rệ má gì với nhau. song hắn lại có mối giao tình vô cùng đặc biệt với Dương Tiểu Đao. Bọn họ thân thiết từ thuở nhỏ, tình cảm rất mực keo sơn. Nhưng Tiểu Đao đi đâu, hắn theo tới đấy. Dương Tiểu Đao gặp 10 phần nguy hiểm, hắn sẵn sàng gánh bớt đến 7 phần. Gặp được mấy cao thủ này cũng là chuyện bất ngờ. nhưng khiến lột nhất khí phải bất ngờ đến khó tin. Đó là khi đến trại 18 dặm Đã gặp lại hai kẻ từ cậu chết trở về Người thứ nhất là lão già mặt Thiên Quy Đêm đó trên sóng núi Đóng băng tại Khe Long Môn Lão đã dung kiếm chống cự Đã mây thiết ưng khổng lồ Bị quật văng xuống dốc núi sâu thầm thẳm Mai sau trên dốc núi Vẫn còn những cột nhũ băng Do nước suối chảy từ trên sóng núi xuống kết thành Khiến lão có chỗ để đâm kiếm vào giảm bớt tốc độ rơi biến rơi thành trượt tuy kinh mạch phủ tạng bị thương trầm trọng song tính mạng vẫn được bảo toàn sau khi bị trọng thương mạc thiên quy vẫn gắn gượng chạy khỏi khai long môn lần đến thương châu tìm đến chỗ dịch quyệt mạch nhờ ông ra chửi trị lại thỉnh cầu ông ta đi cùng mình tới phía tây dịch quyệt mạch chính là vị thầy lang phong thái cao nhã Đã dùng kim bạc tấn công chu chân mệnh trong mộ thất Gia đình ông ta cũng từng chịu ơn đức của Mạc Gia Nên đã khẳng khái nhận lời Mạc Thiên Quy Cùng tiến về Tây Người chết trở về thứ hai Còn ly kỳ hơn nữa Chính là quỷ nhãn tạm Có điều không ai có thể nhận ra hắn nữa Bộ mặt của hắn lúc này Đã chẳng khác gì quỷ sứ với âm ti Trên đường tìm kiếm kim bảo phía bắc vì cứu thủy băng qua hắn đã rơi xuống khe nham thạch sâu quắm mai sau những cú quẩy đạp kịch liệt trong khi rơi xuống đã khiến hắn rớt trên một mấu đá chìa ra ngay bên cạnh lớp nham thạch sôi sùng sục tuy cả cái núi đã đúng sâu xuống đất song khe nứt trong lòng núi vẫn chưa bị phủ lấp hoàn toàn nên đã hình thành một lỗ hổng cực lớn lỗ hổng này đã cung cấp đủ dưỡng khí cần thiết cho hắn duy trì sự sống nhờ vào công phu đào bới siêu phàm và chiếc xẻng lưỡi cày sắc bén vô sông do nhầm quả cuồng rèn cho hắn đã đào được một đường hầm thông ra ngoài trở về cõi sống song chuyện ở đời thường là được cái này mất cái kia tuy tính mạng được bảo toàn nhưng nhiệt độ cực cao của nham thạch nóng chảy truyền qua đất đá đã khiến cho quỷ nhãn tam mặt mũi biến dạng hoàn toàn cơ thể chằng chịt những vết xẹo ghê rợn khi tướng mạo của quỷ nhãn tam đã bị quỷ quại khủng khiếp xong lộ chiếc khí vẫn dần ra bởi lẽ trên người hắn vẫn còn viên đá thi khuyển bởi lẽ trên mặt hắn vẫn còn con mắt thi dương hơn nữa đá thi khuyển sau khi bị nhiệt độ cao hút đốt thì khí càng thêm dữ dội con mắt thi dương sau khi bị khí nóng xông tẩy càng thêm rừng rực khung ngoan chính nhờ sự xuất hiện của quỷ nhãn tam cậu chỉ khí mới khẳng định được mối quan nghi của mình đối với nghề thất cũng vì tập hợp được số lượng cao thủ hùng hậu nên cậu mới đủ tự tin lợi dụng nghề thất để giăng ra một bẫy lớn dù cho chu chân bệnh chào trọng lừa lấy đi bảo bố giết rồng của chú già lúc này quỷ nhãn tam đang một mình ngồi thu luo tận góc phòng với một bình rượu một đĩa thịt cắm áo choàng đen của hắn giờ trùm kín mít cả đầu mặt chỉ có để hở mũi miệng và một con mắt hắn e ngại làm người khác phải khiếp sợ cũng lo rằng bộ dạng của mình sẽ khiến mọi người không nuốt nổ thứ gì song mặt thiên quy lại không thấy đâu thầy lang dịch quyệt mạch mà lão dẫn theo cũng không có mặt cũng không nhìn thấy phó quan ngô và đám thị vệ của phủ đại soái sau khi thoát khỏi ngôi mộ giam hồn dưới lòng đất Lộn Nhất khí đã phân phát cho phó quan ngô Và đám thuộc hạ của ông ta Hơn chục món đồ cổ Để xua bọn họ đi trước Dặn bọn họ Hãy tới đồng cát Tác nguyệt ngạch trên núi cổ mã Tiếp giáp với vùng xuyên tạng Còn mình tìm cách cắt đuổi đám tay mắt Của chu gia Xong sẽ đi vòng qua đất tạng Vào đất xuyên Hẹn gặp lại nhau tại đó Đồng cỏ kia chính là địa bàn Của biển mặt cập Ở đó có người đàn bà khóa Quản lý đàn ngựa, tên là Bán Sơn Lam, chính là nhân tình của Biện Mạc Cập. Lộn nhé ký không uống rượu, cậu chỉ uống một bát trà một mạch, ăn hai cái bánh bột mì kẹp thịt. Sau đó ngồi ngả lưng trên chiếc ghế gỗ hoàng dương bọc vải im lặng quan sát đám người từng vào xuyên ra tự với mình. Lúc này đây, trong lòng cậu tràn ngập một niềm hân quang xen lẫn xúc động. Trong những thứ cậu được kế thừa từ các bậc tiền bối lộ gia, thứ giá trị nhất lại không phải là ban kinh lộng phủ, mà chính là những mối giao tình vượt qua sống chết kia. Cậu cá, mong cứng rõ tiếng, đường phía tây có 20 kỵ mã, đường phía đông có 30 kỵ mã trở lên. Tài nghệ phục đất nghe âm thanh của biển mặt cập, có thể nhận biết chính xác chủng loại súc vật. Nguyên thú từ rất xa, Hơn nữa còn nha ra được số lượng và khoảng cách của chúng Dù là những loại muôn thú chưa từng biết đến Hắn vẫn có thể nhận ra kích thước và trọng lượng Còn như đám ngựa đang chạy trên đường lớn lúc này Hắn không cần phải nằm phục sát đất Chỉ cần dỗng tay lên cũng đã nhận ra số lượng Không phải ta đang nói đến độ nữa Trong cửa hàng đối diện và trong căn phòng bên cạnh Đều có tiếng da đập và rung động của vũ khí rất khỏi vỏ thính giác của lão mù quả thực không ai bì kịp là có thể nhận ra nhiều thứ âm thanh hơn bịn mặt cặp dưới lầu cũng có đau khí ngùn ngụt cảm giác về đau khí của lão lợi giống mẫn cảm vô sông là muốn chẳng đường rút lui của chúng ta đương tiểu đao giơ ngón cái về phía lão lợi tỏ ý thán phục rồi quay đầu nhìn nghiêng thiết cao nở một nụ cười ngây ngô tuy đã xuất hiện biến cố bất thường song Cả đám người vẫn ăn uống rơm rã Chén chú chén anh Cứ như không có chuyện gì xảy ra Lộ nhét khí vẫn ngồi ngả lưng Trên chiếc gỗ quàng dương, Chỉ có điều bàn tay nắm chặt hơn Chiếc túi giỏ xui trong ngực áo vài ngày trước Khảm diện mà cậu bày ra Trong ngôi mộ Giam hồn bố trí quá khép rút Cũng có phần kiên cứng Có quá nhiều sự việc không ngờ tới Đã khiến cho toàn bộ quá trình trở nên căng thẳng Đến muốn dở tim dở mật Đặc biệt là Vào thời khắc cuối cùng Khi cậu lợi dụng hố đất sạt lở Để tẩu thoát Không ngờ đối thủ lại Quăng xuống cả một đống tướng rắn chết cực độc Muốn giết cậu ngay tại chỗ Cậu may mắn thoát chết hoàn toàn Nhờ vào chiếc túi vỏ xuôi bọc Bên ngoài hộp gỗ nam Thứ giải được chế thành từ vỏ Của loài cây kịch độc Được mệnh danh là Kiến quyết phong hậu Có tác dụng thần kỳ Trâm độc khó xăm Quấn nó quanh mình Rắn độc trùng độc gặp phải để bỏ chạy tán loạn Lần này lại phải nhờ tới nó Mong rằng kế hoạch thành công lộn Nhất Khí thầm cầu nguyện trong lòng Quỷ Nhãn Tam đang một mình Làm lội ở góc phòng Đột nhiên đứng bật dậy Một tay giơ ngang cây xẻng lưỡi cài Thi khí lộn Nhất Khí nhìn thấy vẻ kinh hải lộ ra Trong con mắt duy nhất của Quỷ Nhãn Tam Bất giác tim nảy lên một nhịp Là thứ thi khí gì Mà ngay cả quỷ nhãn tam vốn sở hữu con mắt thi dương Cũng phải căng thẳng đến vậy Ngay sau đó lột dứt khí Cũng đã cảm nhận thấy Làng thi khí từ dưới lầu bốc lên Và cậu cũng lập tức hiểu ra Vì sao quỷ nhãn tam Lại kinh sợ đến thế Bởi vì làng thi khí cực kỳ phức tạp Có câu Mỗi người mỗi mùi Mỗi sắc mỗi khi Vậy mà làng thi khí phía dưới kia dễ có tới trăm ngàn loại đen sen hỗn loạn chẳng lẽ là cả một đám người cùng mang thi khí ư đối mặt với làng thi khí Ngùng ngụt bao trùm của nhãn tam không dám đón đầu trực diện ở trước cầu thang mà nép vào một bên lan can chuẩn bị tập kích đám người đang ăn uống cũng bắt đầu căng thẳng hành động của quỷ nhãn tam chính là lời cảnh báo nguy hiểm đang tới gần bọn họ bất giác đều siết chặt vũ khí trong tài Đến lộ giấc khí cũng đã đứng dậy, còn buông tay khỏi túi giỏ cây, thuần thế, rút lấy khẩu bạc học, đã lắp đầy đạn ra khỏi thắt lưng. Lão mù chỉ hơi nhõm dậy, rồi lại ngồi xuống như cũ, chỉ có mình lão vẫn bình thản như không. Lão lại đứng dậy, rủ dương dịu đỏ trên chu đao một cái, rồi lại từ từ ngồi xuống.